Đó, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh học chuyện của lão Trần và hôm nay thì uh, anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục uh, quay trở lại với uh, cái series kiếm tiền kỳ hoa và các anh em là mình hơi bị mệt mỏi một tí uh, nhưng mà nó không buồn ngủ là tốt rồi ở uh, phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là dạ vị ương cuối cùng cũng là chạm chán với uh, um, Tào Phá Thiên và cô nàng cũng thể hiện ra thực lực cực mạnh và cái cặp đấu này chúng ta chưa biết ai thắng ai thua nhưng mà có một cái nhân tố uh, cũng là kỳ hoa đấy là cái tên uh, Tiêu cái gì đó Tiêu thằng này còn đưa cả cái lá cờ giả cho Tào Phá Thiên thì phải nói là nó cũng uh, không kém gì Lâm Bắc Thần cả vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Y Quy Thượng Thừa để xem rốt cuộc ai là người có Y Quy Thượng Thừa anh em nhá anh em nhớ cho mình xin một uh, like. Một comment và nếu được thì cho xin một quả donate, Đấy, một cốc cà phê là ok rồi, cảm ơn mọi người. Thần ân kiếm, dạ vị ương hét lên một kiếm, a một tiếng, ngay lập tức khí tức của cả người nàng liền thay đổi, ánh sáng mổ bạc tuôn trào trong đôi mắt, giống như đột ngột mất đi tình cảm của nhân loại bình thường. Giọng nói lạnh lùng không mang theo một chút tình cảm nào, thân hình không ngừng cao lên đến 30 mét rồi ứ động trong không trung hai tròng mắt bạc lạnh lẽo giống như thần linh cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh đang dãy giụa như con kiến thủ ấn phức tạp cuối cùng cũng hoàn thành thần lực tuôn trào kiếm ý sau lưng mở ra bốn cánh hợp mười âm thanh leng keng như thực chất ba chát vào nhau cánh kiếm hóa thành một màn kiếm mổ bạc dài hơn hai mươi mét chỉ về phía bầu trời sau đó đột ngột chém xuống không trung không hay thần điện của kiếm trì chủ quân tân chủ tế đang cầu khẩn trước mặt tượng thần Cảm ứng được vài tia giao động truyền đến từ vùng biển xa xôi liền biến sắc, nàng nhanh chóng đứng bật dậy, thân hình khẽ động. Vị nhân vật đẹp đến cùng cực này thoát cái đã đến bên cạnh nhai kiếm, từ trên cao nhìn về phía đại dương mênh mông xa xôi. nha đầu kia thế mà dám dùng loại lực lượng đó, đúng là manh động. Biểu cảm của tần chủ tế trở nên phức tạp. Mạnh quá, phải ngăn nó lại. Sau dây lát lúng túng, lưng nàng bung ra một cái cánh dài tới mười mấy mét tàn mát rái sáng rực rỡ như ngôi sao băng bắn sâu về phía đại dương ở thành chủ phủ lăng thần nhàm chán ngồi trên cửa sổ gác mái của biệt viện đôi chân nhỏ trắng xinh như mỡ dê đang thả ra bên ngoài khi đang ngáp dở thì nàng đột nhiên biến sắc trong con ngươi là một đôi đồng tử màu đen phóng đại rồi thu nhỏ ba lần màu sắc cũng thay đổi ba lần sau đó lúc mà lăng thần nhắm mắt lại mới dần dần khôi phục vẻ bình thường nàng mở mắt ra hai tay nâng má nhìn về phía biến cảng trên mặt nở ra nụ cười thế giới này đúng là không công bằng dường như nàng đang tự lẩm bẩm lại dường như đang nói chuyện với một người bạn nào đó mà không trông thấy được ở dưới lầu một cây ngô đồng có tuổi thọ mười bốn năm ánh mặt trời xuyên thấu qua bóng cây loang lổ chiếu ra từng điểm sáng to như đồng xu trên mặt đất theo sự lay động của gió mà nó liên tục thay đổi vị trí tựa như ngôi sao trong vũ trụ không ngừng lóe lên sáng mở bất ổn tần lan thư thì ngồi trên Ghế đá của thuộc hạ, trong tay bà ta đang cầm một quyển sách, yên tĩnh đọc nó. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, thì sau khi khí tức của lăng thần khôi phục bình thường, bà ta mới thở vào một hơi, nắm tay đang nắm chặt cũng dần buông lỏng. Âm! Uhm. Lực lượng đáng sợ và đập vào nhau. Cực kiếm rực rỡ như ánh trăng sáng chém xuống, thân hình của tàu phá thiên liên tục lui ra phía sau. a hắn phẫn nộ hét lên, đôi mắt đã đỏ lên như máu. Đáng chết! Kích phát một viên hạt giống kiếm huyền. Vậy mà vẫn không thể ngăn cản nữ nhân đáng ghét này. Tại sao nàng ta lại có được lực lượng như thế? Bạch Vân kiếm trong tay hắn kêu lên ông ông, từng đạo vết nứt bắt đầu xuất hiện. Khóa miệng của tàu phá thiên tràn ra máu tươi, điên cuồng thôi động huyền khí của bản thân, hoàn toàn phóng thích lực lượng của hạt giống kiếm huyền, nhưng vẫn phải lui lại như trước. Mắt thấy nó sẽ bị kiếm ảnh trói nọi nút chửng thì đúng lúc này. Ai cũng không ngờ tới việc đó xảy ra, bộp ánh kiếm trói lọi bỗng nhiên dừng lại sau đó sụp đổ như sương mù trong gió tàn giã là tả lực lượng của cánh kiếm nghiền ép trong nháy mắt biến mất tào phát thiên ngẩn người ra chỉ thấy dạ vị ương ở giữa không trung trên mặt xuất hiện những huyết văn quái dị miệng mũi nàng cũng dính máu ánh mắt tàn giã sau đó hử nhẹ một tiếng trực tiếp ngã từ trên không trung cơ hội tốt mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng đây là cơ hội ngàn năm có một bụp kiếm quang đâm thủng hư không bạch vân kiếm trong tay tào phá thiên không hề lưu tình kích phát toàn bộ lực lượng chém về phía dạ vị ương <cười> không hay mộc cận hàn thấy vậy liền kinh ngạc mặc kệ việc canh giữ chìa khóa xoay người xông về phía dạ vị ương Cút ngay tào phá thiên vung kiếm lên kiếm quang bao phủ khắp nơi sóng khí cuồn cuộn ầm mộc cận hàn không phải đối thủ của hắn trường kiếm trong tay bị kiếm khí chém vỡ khóa miệng chảo máu bắn ngược ra ngoài Đội trưởng Dạ Tử tỷ. ba thiếu nữ khác kinh hãi vô cùng, lập tức từ bỏ đối thủ, cả đám đồng loạt xuất kiếm về công Tào Phá Thiên. Người cản được ta sẽ chết, Tào Phá Thiên vẻ mặt lịnh lùng, Bạch Vân kiếm trong tay không chút lưu tình, bộp bộp, ba kiếm đều bị chấm đứt, cho dù ba thiếu nữ có thêm sự tăng phúc của thần điện, thực lực tăng vọt thì cũng không phải đối thủ của Tào Phá Thiên. Bọn họ trong nháy mắt bị chấm cho phun máu, bắn ngược ra ngoài ngã ngồi trên bong tàu. Thua rồi. Kiếm thế của Tà Phá Thiên không dứt, vô tình chém về phía Dạ Vị Ương. Lúc này trạng thái cơ thể Dạ Vị Ương đã vô cùng gay go, có điều cánh kiếm sau lưng nàng ở thời khắc mấu chốt sinh ra dao động ý thức kỳ lạ, tự động bảo vệ chủ nhân, bao bọc Dạ Vị Ương lại. Ầm. Uhm. Cơ thể của Dạ Vị Ương được cánh kiếm bao trùm bị đánh ác liệt rồi nện vào boong tàu, không ngừng quay cuồng, sau đó thì cặp cánh kiếm cũng tàn rã. Ánh mắt Tà Phá Thiên lộ ra sự hung ác, hắn không kìm được mà bổ thêm một kiếm trực tiếp đâm vào phía giả vị ương đã không còn năng lực phòng vệ. Mấy người lâm nghị thấy vậy thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không lẽ tảo Phá Thiên muốn giết người sao? Lúc muốn ngăn cản thì đã chậm. Ở trên bến cảng, các khán giả và giáo viên nhìn thấy cảnh tượng này đều bị dọa cho sợ hãi. Trong mắt bạch hải cầm thì lóe lên sự tức giận. Tên nghiệt đồ này dễ dàng bị tức giận như thế, làm việc sao không biết nặng nhẹ vậy? Ngay khi trái tim mọi người đang treo cao, Thì đúng lúc này trọng tài chính của trận đấu muốn ra tay ngăn cản, cơ mà bỗng dưng, bùm! Một tia sáng từ trên trời lao xuống, Tạ Phát Thiên còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trước mắt chói lòa, tầm mắt đều bị ánh sáng màu bạc che khuất, sau đó một cỗ lực lượng không thể tránh khỏi khiến kiếm thức của hắn đang ngưng tụ tới đỉnh phong, ẩn chứa lực lượng của cảnh giới võ sư cấp 4 nhanh chóng sụp đổ. A! Hắn kêu lên thảm thiết bắn ngược ra ngoài 20 mét lảo đảo ngã xuống. Tập trung nhìn lại thấy thân ảnh phong hoa tuyệt đại, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh dạ vị ương, chính là tần chủ tế. Váy dài màu trắng theo ký hiệu thần kiếm vác họa ra một thân hình xinh đẹp không khuyết điểm của tần chủ tế. Mái tóc đen dài như pháo hoa phát sáng làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn như ngọc của nàng, để lộ ra tải hoa phong nhã. Một loại mỹ lệ không thuộc về nhân gian khiến toàn bộ chiến hạm đều như được phủ thêm một tầng mỹ sắc. Trọng tài chính trên chiến hạm cũng bị vẻ đẹp này làm cho bất ngờ, quên cả mở miệng nói chuyện. Buông tàu yên tĩnh, chỉ có vài tiếng sóng giạt rào. Tần chủ tế ôm lấy dạ vị ương đã nửa mê nửa tỉnh vào lòng, bàn tay đặt lên chán nàng, thần lực mênh mông chút vào cơ thể. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, gương mặt của dạ vị ương đã chuyển sang hồng hào, khí thức dần yên tĩnh trở lại. Bây giờ nét mặt tần chủ tế mới nở nụ cười nhẹ nhõm thở vào một hơi. Người Người đang quấy nhiễu trận đấu của thiên kiêu tranh bá. Đây là Phạm Quy. Tà Phá Thiên tỉnh táo lại nhưng vẫn kinh hồn bạt vía. Đầu tiên cảm nhận trong ngoài cơ thể không có gì bất thường. Mới thở phào một hơi. Sau đó lập tức lớn tiếng kháng nghị. Ánh mắt của tần chủ tế như một mũi tên bắn vào người tên thiếu niên tóc vàng này. Tà Phá Thiên chỉ cảm thấy linh hồn của mình như bị một tảng băng ngàn năm đông đá. Cơ thể lạnh cóng, huyết dịch cứ như vậy đông cứng lại. Tà, Tà Phá Thiên còn muốn cãi chảy cãi cối trận đấu này dạ vị ương nhận thua tần chủ tế thẳng thắn nói sau lưng nàng có một đôi cánh kiếm mở ra thi triển thuật trị liệu kềm chế lại vết thương trên người của bốn thiếu nữ mộc cận hàn sau đó ôm lấy dạ vị ương xông thẳng lên bầu trời cánh kiếm chấn động nhanh chóng hóa thành một điểm đen biến mất trên bầu trời phía xa Bây giờ tàu phá thiên mới thở phào một hơi vừa nãy hắn còn tưởng rằng là bản thân chết chắc học trưởng chúng ta thắng rồi tàu học trưởng người đã đánh bại dạ vị ương bốn người lâm nghị chạy qua, gương mặt mang theo sự hưng phấn khó mà kiềm chế. Tào Phá Thiên tâm thần bất ổn mà gật đầu. Hử, không biết xấu hổ, Mộc Cận Hà nói. Thưa lúc người ta gặp nguy hiểm, già tỷ tỷ đã bị thương, mà ngươi còn vội vàng dùng cả sát chiêu. Tào Phá Thiên, ngươi đúng là không có chút khí phách của Thiên Kiêu. Ba thiếu nữ khác cũng tức giận nhìn bọn họ. Ngu xuẩn, ngươi thì biết cái gì? Thuộc hạ của bại tướng, cần gì phải học theo bại khuyển, mà cắn lung tung trịnh thạc và mộ vũ thôn đồng thời lớn tiếng quát tà phá thiên cười ha hả không phải chính các người nói sao mỗi trận đấu đều là trận chiến không thể nhận thua nếu đây là chiến tranh thì làm sao mà không chết người được nói xong hắn không đợi bốn nữ tử còn muốn phản bác gì đó không cần phải phí lời với họ cướp cờ đi đám người lâm nghị cười lạnh cầm bốn chiếc chìa khóa mở trận pháp trên cột buồn chính lấy đi cờ chiến cuộc chiến này coi như hạ màn bốn người mộc cận hàn nhìn bọn họ nghênh ngang rời đi Mà tức không chịu nổi. Cái tên Tào Phá Thiên này nhân cơ hội người ta gặp nguy hiểm. Đúng là đáng ghét. Đáng tiếc là thực lực chúng ta không đủ. Hết cách. Nên báo thủ cho dạ tỷ tỷ. Tất cả hy vọng đều gửi gắm ở Lâm Bắc Thần thôi. Đúng vậy. Ngoài trừ tên kia chỉ sợ không có ai là đối thủ của Tào Phá Thiên. Đáng tiếc đồng đội của Lâm Bắc Thần quá yếu. Cho dù một mình hắn có thể đánh bại Tào Phá Thiên. Nhưng mà đoàn chiến thất bại thì cũng vô dụng. Ông xem ra bây giờ lâm bắc thần cũng chưa chắc có thể thắng vừa nãy một kiếm cuối cùng của tàu phá thiên thi triển ra thực lực đã đạt tới cảnh giới võ sư cấp bốn quá đáng sợ rồi bốn người phiền muộn ngồi trên boong tàu đối với họ mà nói thì dạ vị ương rời khỏi đoàn chiến cướp cờ là đã hoàn toàn kết thúc trận đấu tiếp theo đã không liên quan tới bọn họ nữa thảo luận một hồi thì càng cảm thấy xác suất tàu phá thiên đạt được quán quân là rất lớn điều này khiến cho bốn vị thiếu nữ vô cùng không vui Các người nói coi, rốt cuộc dạ tỷ tỷ sao vậy? Nàng vốn có cơ hội đánh bại tả phá thiên. Tại sao bỗng dưng? Thiếu nữ tên là Thương Nguyệt nói. Trong mắt của Mộc Cận Hàn, lóe lên sự tiếc nuối. Hẳn là thôi động thần lực phụ tải cao dẫn đến cơ thể không thể gánh chịu được lực lượng. Lúc mấu chốt thì mất đi khống chế. Ta từng nghe đồn trong cơ thể dạ tỷ tỷ có một luồng ý chí thần linh. Ba người kia nghe vậy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cùng lúc đó ở trên chiến hạm hạ Thế này không phải quá khéo sao Tiêu bính cam liếc nhìn bốn người bạch khâm vân Như sói như hổ trên chiến thuyền của mình Lại nhìn chăm chăm và lâm bắp thần Ở chiến hạm nơi xa Nét mặt liền nở nụ cười Chật, vậy mà gặp phải chiến đội của lâm ca ca Đây chính là duyên phận đó nha <cười> Không giấu các người nữa Ở trong học viện À học viên của thiên kiêu tranh bá Thì người mà ta bội phục nhất chính là lâm ca ca ngươi Hắn nở nụ cười vô cùng chân thành Vậy tên của chiến đội Giải thích sau đây Bạch Khâm Vân chỉ vào sáu chữ lớn trên cột buồn, dùng ánh mắt, bất thiện mà chất vấn. Trước đó gặp phải Vương Hình Dư, không có cơ hội xuất chiến, thế nên bây giờ Bạch Khâm Vân đầy tràn chiến ý. Bắt được cơ hội này, nàng vội vàng, muốn đấu một trận cho ra trò. Ây, tiểu mỹ nữ, người nghe ta ngụy trang, à không, nghe ta giải thích đây. Tiêu Bính Cam nhanh nhỏ nói, ta là vì để hấp dẫn mà thôi, tiêu Bính Cam vẻ mặt oan ức. Vị tiểu tiên nữ này còn có bắc Cà Cà nữa. Các người không biết sao Học viên tầng chót như ta đây Muốn hấp dẫn sự chú ý cũng đâu có dễ dàng gì Nói đến đây cái đồ béo mập này Còn giả vờ lau nước mắt Trước đó trong các buổi sát hạch Ta cố gắng hết sức Cũng không thể nâng độ hót của bản thân Cho nên khi tiến vào đoàn chiến cướp cờ Ta đành phải dùng binh đi hiểm chiêu Dùng thủ đoạn này để hấp dẫn sự chú ý của người khác Tính toán nhận thêm mấy cái quảng cáo Để kiếm chút tiền tiêu vặt Đây Lời này nghe cũng có vẻ có lý Mấy người mễ như yên quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Đội trưởng đại nhân đang đứng trên đài quan sát, trên chán hiện lên vài cái sọc đen. Đóa hoa độc lạ Bình Dương này từ đâu mà đến vậy? Ngày hè nóng bức mà dám cọ nhiệt với ta, vậy mà còn lại nói năng hùng hồn đến như thế. Đánh cho ta, cướp cờ chiến lại đây. Lâm Bắc Thần hung ác nói. Nhìn thấy tên tiêu bính cam này thì trong lòng hắn không khỏi, nảy sinh một cảm giác nguy cơ. Cái đồ láo toét này lại còn muốn cướp ngai vàng đệ nhất não tàn của hắn ở vân mộng thành sau nhưng mà làm việc kỳ lạ lời nói vớ vẩn ngay cả cái tên cũng độc đáo như thế bánh quy nhỏ sau đậu má vẫn nên là quả táo nhỏ đi đại ca đừng đánh đừng đánh mà tiêu binh cam trực tiếp dâng cờ chiến cười hì hì mà nói đại ca là thần tượng của ta ta vốn dĩ không cần phải chiến đấu đại ca nói một câu thì cờ chiến này ta bằng lòng hai tay dâng lên hả thú vị thế cơ lâm bất thần không khỏi có chút kích động Xuyên không đã lâu như vậy, cuối cùng cũng có người cảm nhận được khí chất vương bá của nam chính trên người mình rồi sao? Cuối cùng cũng có người cúi đầu bái phỏng rồi xong. Ngươi là Tiêu Bính Cam à? Vậy cái tên Tiêu Trương là gì của ngươi? Lâm Bắc Thần đột nhìn nghĩ tới gì đó liền lên tiếng hỏi. Tiêu Bính Cam không hề do dự mà nói Ồ, tên đó là anh họ của ta, là bại gia tử không có mặt mũi. À, đại cao, ta không phải là ám thị người đâu, ta cũng không có phân biệt đối xử với bại gia tử. Thật ra thì ta luôn có một giấc mộng, chính là thành công là một bại gia tử như ngươi. Mấy ngày trước, anh họ của ta không phải đã bị đại ca thu thập rồi sao? Sau đó qua tìm ta, hy vọng là ta báo thủ choắn ở trong trận đoàn kiến cướp cờ, còn bằng lòng trả thủ lao 100 đồng tiền vàng ấy chứ. Khu vực quan sát vip ở bến cảng, tiêu trương ngồi sau cha hắn lập tức tái mặt. Cái đờ cờ mở con cờ hó này, mình bị bán rồi sao? Cái đồ chó chết tiêu bính cam này, tống tiền mình hẳn những 500 đồng tiền vàng. Vậy mà nói là chỉ cầm có một trăm đồng. Cái đổ trứng thối kia đúng là không phải là người. Ở phía trước hắn khóe miệng Tiêu Vân Long co rút lại, quay đầu trừng mắt với Tiêu Trương. Chà, người bình tĩnh một chút. Cảm giác được một cỗ sát khí lúc này Tiêu Trương đã không kiêu ngạo nổi. Đây chính là đứa nhỏ của Xuân Hoa sau rất có cá tính. Tiêu Lão Giao Tử ngồi phía trước bỗng dừng vuốt dầu tán thưởng. Vẻ mặt của Tiêu Vân Long nghiêm nghị, lúc quay sang đã nở nụ cười chân thành mà nói. Chà. Chính là con của Tiểu Muội. Ba năm trước đến Vân Mộng Thành rồi vẫn luôn ở Tiêu Gia chúng ta. Ngày nay cũng coi như là người nổi bật trong thế hệ thiếu niên của Tiêu Gia. Tiêu Lão Thái Gia gật đầu. À, được đấy. Rất có tính cách. Xuân Hoa và con trai đến đây lâu như vậy. Tại sao ta lại chưa từng nhìn thấy? Đợi đến khi Thiên Kiêu tranh Bá kết thúc để họ tới gặp ta. Vâng, thưa cha. Tiêu Vân Long vội vàng nói. Chiếc tàu ngọc khí chân châu rực rỡ lâm bất thần người đơ như cây cơ. Cái quái gì vậy? Ta hỏi có một câu mà sao ngươi nói nhiều thế? Có điều nếu đã cọ vào lưu lượng của ta vậy thì phải trả giá thôi. Hắn đang định tống tiền một phen ai biết được cái tên tiêu bính cam này giống như là con sâu trong bụng hắn. Đại ca ngươi không cần phải nói. Ta hiểu. Ta hiểu mà. Phần chia nhà, Cái gọi là người gặp thì có phần. Ta cọ nhiệt với ngươi thì ta liền cho tiền đại ca vậy. Nói xong hắn trực tiếp lấy ra 50 đồng tiền vàng chấp hai tay dâng lên. Lâm bấp thần ngáo ra. Cái đồ chó này chẳng lẽ biết đọc tâm thuật à Miễn cưỡng coi như hợp lý ý hắn bảo hàn bất phụ lên thu tiền suy nghĩ trong chốc lát lại không tìm được cớ gì khác để vơ vét của tên béo mập này hơn nữa chìa tay không đánh vào mặt người cười huống chi tên mập này còn là một fanboy của mình cầm cờ rồi rút lui bạch khâm vân tức giận nói là sao ta lại không có cơ hội xuất chiến à lâm bắc thần đáp lời bảo tồn thực lực lời còn chưa nói xong nhạc khổng hương bỗng dưng cau mày chờ đã lá cờ này không đúng hình như là cờ giả cái gì tiêu bính cam lập tức chu chéo lên như heo bị chọc tiết uất ức lắp bắp sao sao có thể là giả được lúc ta theo đã cực kỳ cẩn thận rồi giống y hệt luôn bốn đồng đội sau lưng hắn đồng loạt ôm mặc cái đờ cờ mờ đây chính là ai quy thượng thừa của ngươi đó hả một đống nam nhi rốt cuộc làm sao mà theo được cờ chiến vậy rốt cuộc còn có việc gì mà ngươi không dám làm nữa hay không lâm bắc thần nghe vậy vô cùng tức giận đổ chó má nhở ngươi Vậy mà dám dùng cờ giả để lừa ta Hắn quay đầu nhìn về phía trọng tài chính Trên chiến hạm rồi nói Thưa thầy, cái này có tính là phạm quy không Trực tiếp phán hắn đến đưa cờ thật cho ta đi Trong tài chính nhắm mắt giả chết Hoàn toàn không quan tâm Tiêu bính cam mở to mắt Đại ca, ngươi không hổ là thần tượng của ta Trình độ vô sỉ so với ta còn giỏi hơn nhiều Vậy mà có thể đưa ra loại yêu cầu hèn hạ này Lâm Bắc Thần nói Bớt nói nhảm đi Đưa cờ thật ra đây bằng không đánh chết ngươi bạch Khâm vân lại lớn tiếng nói tiêu bính cam đừng đưa đừng đưa là nam nhân thì phải kiên trì được một nén nhang đến đi chúng ta đánh nhau một trận <cười> ây da, tiêu bính cam hít sâu một hơi hắn nhổ hai ngụn nước bọt vào tay mình sau đó là vuốt tóc xõa tung ra búi lại thành một kiểu với tạo hình lãnh khốc ngửa mặt lên trời thở dài ta đã cho các ngươi bậc thang để bước xuống tại sao tại sao các ngươi lại cứ không thuận theo xuống dốc mà lừa các ngươi muốn ép ta ra tay à ta đã đồng ý với mẹ ta là không thể dễ dàng ra tay bằng không nhỡ lại đánh chết người Ây, thần ca ca ngươi nói coi tại sao ngươi lại cứ tìm đường chết như thế hắn còn chưa nói xong thì ầm một tiếng bong tàu của số hiệu đánh lộn Lâm Bắc Thần hơi chấn động cơ thể tiêu bính ca mượn lực phản chấn như một quả đạn pháo mạnh mẽ bay lên cách biển 15 mét sau đó nện về phía Lâm Bắc Thần đang ở trên đài quan sát của chiến hạm đối diện đồng tử của Lâm Bắc Thần co lại một cú nhảy này khoảng cách là hơn mười lăm mét khí thế lại không hề suy yếu thằng mập này nhất định cũng phải trình độ kiểu đỉnh rồi tại sao trước đó còn phải giả trừ ăn thịt hổ nhỉ lâm bắc thần không dám khinh thường lập tức ngồi xuống vận khí giờ tay lên mấy chục trưởng liên hoàn bổ ra bách bộ phách thần trưởng và ạ của vũ kỹ tam tinh rồi trưởng kinh vô hình như sóng biển điên cuồng bổ xuống ầm uhm. tiếng nổ vang lên chỉ thấy tiêu bính cam hét lên một tiếng dơ tay tóm lấy sợi dây thừng trên cột buồm thân hình ở trong hư không linh hoạt như một con chim mòng biển thay đổi vị trí trường kinh của lâm bắc thần tấp nập chém vào không trung đánh ra các tiếng nổ đình tài nhức óc thời gian ngắn ngủi tiêu bính cam đã nhảy lên trên đỉnh đầu lâm bắc thần nhận một chưởng của ta đi tên mập kia cười hì hì một chưởng như cây búa vạn cân mang theo áp lực khó thở mà nện xuống lâm bắc thần khịt mũi dơ tay đấm ra ầm uhm. một tiếng động lớn chói tai khí láng cuộn trào Bằng mắt thường có thể trông thấy được, gợn sóng lan tràn ra bốn phía. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng dâng trào thân hình bay ngược ra sau, rốt cuộc không thể ở trên đài quan sát nữa, trực tiếp rơi khỏi phạm vi cột buồm rớt xuống dưới. Tiêu bính cam cũng giống như đụng trúng cái lò so bay ngược ra ngoài, rớt xuống bên kia của boong tàu. Vẻ mặt của cả hai đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Sao cái thứ chó má này lại mạnh như vậy? Lâm Bắc Thần vươn tay nắm lấy một sợi dây của cột buồm bày ra tư thế trụ. Cánh tay phải phát lực nhảy lên một cái thật mạnh bay tới Tiêu Bính Cam. Mạnh hơn so với tưởng tượng của ta. Tiêu Bính Cam cảm thấy một cơn đau âm ỉ từ nắm tay của mình, hắn cũng kinh hãi, sau đó bắt trước làm theo, tóm lấy dây của cột buồm bay tới Lâm Bắc Thần. Ầm. Uhm. Cả hai ở giữa không trung liên tục đấm vào nhau. Đây chính là những quyền chân thật, bốn nắm đấm không ngừng oanh kích lẫn nhau, mỗi một lần va chạm thì sẽ phát ra tiếng khí mạc bùng nổ, sóng khí bằng mắt thường có thể thấy được đang điên cuồng cuộn trào ra ngoài khiến mọi thứ trong tầm mắt của những khán giả đang quan sát cũng bắt đầu biến dạng cảnh tượng này giống như là nồi đồng va chạm vào với bàn trải sắt vậy hai người đấm nhau cả trăm quyền sau đó mới rơi xuống bom tàu bên dưới âm một tiếng đạp vào bom tàu kim loại như hai tảng đá lớn tiêu bính cam nhe răng nhếch miệng xoa nắm tay của mình Kaka, ca sao xương cốt của ngươi cứng vậy lâm bất thần cười ha hả kiếm cốt của ta bây giờ đã là tiêu bính cam nghẹn họng ngắt lời Kaka, ca ta không cho phép ngươi nói như thế tại sao ngươi lại nói là tiện cốt lâm bắc thần ngáo ra lão tử đánh chết cái đầu chó nhà ngươi hắn tức giận vung ra một quyền tiêu bính cam cũng vung quyền đánh trả hai người giống như có chút tầm linh tường thông đều không có rút kiếm cũng không thi triển chiến kỹ gì khác chỉ dùng nắm đấm đơn giản nhất để đánh nhau quyền đến quyền đi chẳng ai phục ai cả ầm uhm. lâm bắc thần đánh ra một quyền tiêu bính cam né được kinh khí vô hình thổi qua lỗi tai tên mập ú này trực tiếp nổ tung trong không trung ở phạm vi mười thước quỹ tích giống như là một cái pháo không khí vậy mấy chục con hải âu phía xa đột nhiên nổ thành huyết vụ ầm um. tiêu bính cam cũng đánh ra một quyền lâm bắc thần thi triển thâu hương thiết ngọc bộ né đi mấy chục mét phía sau hắn hơn chục con hải âu cũng bị đánh thành cặn bã con chim lớn màu trắng đang ngồi xổm trên vai của bạch khâm vân đột nhiên dùng mình một cái lấy cánh che đầu hình ảnh này thực sự là đáng sợ bốn tên đồng đội của tiêu bính cam lúc này cũng kinh hãi chẳng khá hơn con chim kia là bao thằng mập này sao đột nhiên lại khỏe đến vậy một trong số họ lẩm bẩm bạch khâm vân quay đầu nhìn sang nói ý của ngươi là gì ngươi không biết thực lực quán sao hoàn toàn không biết tên đồng đội có vẻ ngơ ngáo nói bốn người bọn ta một người trả hai trăm tiền vàng tiền phí đội liền được tiến vào trước đó còn chưa từng biết hắn không có quan hệ gì cả cái gì mễ như yên khó có thể tin phí đội các ngươi còn phải trả phí đội sao Tên đồng đội thứ ba nói tên béo này tốt xấu gì cũng là đội trưởng top 10 của Thiên Kiêu. Có quyền lợi của tổ đội. Bốn người bọn ta đều là đồ bỏ đi. Thành tích xếp hạng thi đấu thì ở vị trí cuối cùng. Các đội khác không cần bọn ta. Có thể trả 200 tiền vàng để có một lần trải nghiệm không khí cho cuộc chiến đoạt cờ đã là rất có lời rồi. Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương đều cúi đầu. Thao tác này nghe có chút quen thuộc. Nếu như Lâm Bắc Thần không phải là vì coi họ là bạn bè thì e rằng hắn cũng làm như vậy Dù sao thì hắn là kẻ có tiếng tham tiền cơ mà. Các người nói xem, ai thắng? Đội viên cuối cùng của chiến đội đánh Lâm Bắc Thần Tàn Bạo đưa ra một câu hỏi. Đề tài này lập tức nổ ra một cuộc tranh luận. Tám đội viên của hai đội cuối cùng đều ghé vào trước lan can của boong tàu. Trên đội đánh Lâm Bắc Thần Tàn Bạo cách mặt biển 15 mét bắt đầu lặng lẽ theo dõi trận chiến. Đánh hay lắm, dùng lực đánh chết hắn đi. Lâm Tiểu Bạch Kiếm, ngươi chưa ăn cơm sao? Thằng béo, dùng sữa bú sữa đi chứ. Tám người thậm chí còn hô hào cổ vũ. Hả? Sữa. Bạch Khâm Vân nghe đến từ đó đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng. Tiểu phú bà này không chút dấu giếm tài lực trực tiếp từ trong bảo khố chữ vật. Lấy ra một đống đồ ăn vặt lễ phép nói. Lại đây, ăn hạt dưa, uống chất rượu, Xem náo nhiệt, sao có thể thiếu đồ ăn vặt, ta còn có cả thịt nướng đây. Ở bến cảng, những người dân trong khu vực theo dõi trận chiến đều sững sờ khi thấy cảnh tượng này. Cái chuyện quỷ quái gì thế này? hai đội trưởng xuất chúng mang theo một đám đồng đội xuất chúng xong hai đội trưởng tài giỏi thì liều chết đánh nhau còn đồng đội thì lại giống một đám bạn cũ lâu năm không gặp uống rượu ăn thịt cắn hạt dưa ở một bên quan sát mà thích thú xong lăng quân huyền nở nụ cười mấy đại lão sở trưởng của vân mộng thành bên cạnh ông ta cũng buồn cười việc lạ thì năm nào cũng có nhưng năm nay đặc biệt lại nhiều như việc lâm mấp thần cùng tiêu bính cam tài hoa trăm năm khó gặp như vậy thế mà lần này xuất hiện hai người Tuy nhiên, sức mạnh của Lâm Bắc Thần mọi người đều biết từ lâu, nhưng cái tên Tiêu Bính Cam từ trước đến nay vẫn luôn không ai biết đến, không ai để ý tới. Cuối cùng tiến vào đây mới biết là hắn mạnh đến như vậy. Nhân viên công tác của các học viện nổi tiếng trên đài quan sát cũng chết lặng. Lần này họ đến Vân Mộng Thành chiêu sinh, nhưng mà chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Trước đó bọn họ cũng đã đến vài tòa đại thành, khảo sát một vài hạt giống thiên tài. Nhưng làm cho tâm trạng bọn họ không ngừng điên cuồng thì đây chính là lần đầu tiên. Vốn cho rằng một vương hình dư đã đủ để cho bọn họ điên, nhưng hiện tại xem ra tiêu bính cam cũng chả kém là bao. Vân Mộng Thành chẳng lẽ trong lúc vô tình đã trở thành vùng đất trù phú gì đó. Tần suất xuất hiện nhân tài cũng quá cao rồi. Một tên đang ở trong phòng bí mật xem cuộc chiến, âm thanh bình tĩnh đạm mạc đột nhiên vang lên. Hai tên tài hoa này đặt trên chiến trường đều sẽ là mãnh tướng tuyệt thế. Nhân tài chiến đấu hiếm thấy như thế này nhất định phải nghĩ cách. Trên bong tàu có số hiệu Bảo Châu rực rỡ, cuộc chiến vẫn tiếp tục Hai người đều đánh rất nghiêm túc Tên chó chết này, che giấu cũng tốt đấy chứ Lâm Bắc Thần càng đánh càng giật mình Sức mạnh của tên mập này quá mạnh Thậm chí so với dương Hình dư đã thi triển bí thuật Thì hắn vẫn còn mạnh hơn rất nhiều Kaka, ca, che giấu tốt thì cũng đánh không chết ngươi Tiểu Binh Càm nghiến răng nghiến lợi nói Lâm Bắc Thần tức giận vùng nắm đấm Người nói xem Với sức mạnh này của ngươi sao không sớm thể hiện ra Còn phải giả bộ đến cuối cùng lúc trước kiểm tra nâng vạc với các môn khác ngươi giả bộ cứ như cháu trai của ta vậy tiêu bính cam vừa liều mạng vùng nắm đấm vào lâm bắc thần vừa giải thích cà cà làm quảng cáo kiếm tiền ngươi có thể giỏi hơn ta nhưng giả bộ thì ngươi không bằng ta đâu ngươi nhìn xem ta vẫn luôn đục nước béo cỏ cũng chẳng qua nhắm vào ta cả coi như ta may mắn tới được trận chiến đoạt cờ đoàn đội ta lại trở tay bùng nổ bọn họ có phải là đang rất kinh ngạc hay không hiệu ứng bùng nổ như vậy chính là thứ mà ta muốn Đủ rung động rồi Cái thứ chó chết này Lâm Bắc Thần thực sự là phục rồi Đây mới thực sự là một tên gian xảo nha Nếu không phải chính mình giữ lại con bài chưa lật Thì hôm nay thực sự bị thằng cháu trai này tính kế Người học trường nào Lâm Bắc Thần hỏi Tiêu Bính Cam tò mò nói Ta học ở học viện sơ cấp số 2 ca ngươi hỏi để làm gì Lâm Bắc Thần nói Con mẹ nhà ngươi, có gan thì tan học không được chạy Láo tử về sau mỗi ngày sẽ đến trước cổng trường chặn ngươi Hắn không phải đang nói nhảm, mà thực sự muốn đi đánh cược trước cổng trường. Bây giờ Lâm Bắc Thần chỉ hận là mình không có pháp môn tu luyện vô tường kiếm cốt tiếp theo. Nếu không thì với sức mạnh đáng sợ của Tiêu Bính Cam, nhất định sẽ trở thành bạn đồng hành tốt để luyện kiếm cốt. Nói không chừng sau trận chiến này, hắn có thể cải thiện được cấp bậc kiếm cốt của mình. Đợi chiến xong, nhất định phải chăm chỉ, tìm kiếm công pháp tiếp theo của vô tường kiếm cốt, sau đó thì tìm tên mập này luyện tập. Hai người mỗi ngày đều đấu nhau, nhất định có thể đưa hắc thiết kiếm cốt đến bạch ngân hoàng kim kim cương thậm chí là vương giả kiếm cốt hẳn là có cảnh giới như vậy hả ta muốn là một con cá ướp muối tại sao lại phải tiến lên chứ bịch bịch bốc bốc hai người ra quyền đánh tầm nửa nén nhang tiêu binh cam không thể chịu định được nữa mà nói ca xương của ngươi cứng quá hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi khí huyết quay cuồng cơ thịt đau nhức lâm mắc thần cười ha hả muốn luyện không có muốn luyện được kiếm cốt giống ta không Bái ta làm đại ca, ta sẽ dạy cho ngươi Lại một lúc lâu sau Tiêu binh cam giống như một con bò điên Hai mắt đỏ bừng, thở hồn hển, Hơi thở màu trắng phun ra từ lỗ mũi Ca, hay là chúng ta nghỉ một chút rồi đánh tiếp Lâm bất thần vui sướng Khi có người gặp họ lắc đầu Đệ đệ, sức bền của ngươi không tốt rồi Nói xong hắn lại cho mình Một ngụm thủy hoàn thuật Cơ thể vốn là mệt mỏi lập tức biến mất Khí huyết sôi trào, thể lực lại vươn tới Đỉnh cao, nhịp tim bình ổn tiêu bính cam nhìn thấy trận lồi mắt ra ca ngươi ăn gian hắn cảm thấy sắp không ổn rồi lâm bắc thần cười nói cái này gọi là dựa vào năng lực bịch bịch bốp bốp lại đánh nhau thêm vài phút nữa tiêu bính cam mổ hồi nhễ nhại thở hồn hển lưỡi vắt cả sang một bên hắn liên tục xua tay không được không được chịu không nổi nữa ca ca ta nhận thua đệ đệ ngươi phải kiên trì chứ nam nhân không được dễ dàng nói là mình không được lâm bắc thần đánh ra hai quyển như dạo chơi hốc mắt của tên mập trực tiếp biến thành con gấu trúc mấy quyền đánh tới như mưa ầm ầm lâm bắc thần đấm mà thoải mái tràn trề tiêu bính cam thì la hét dãy ruộng không phục lập tức bị đánh cho mặt mũi tím bầm Ha <cười> ha, người có phục không lâm bắc thần ngồi trên người tiêu bính cam vừa đánh vừa hỏi tiêu bính cam gần như khóc nói ca người đúng là bị thiểu năng ta vừa nãy đã phục rồi ta phục rồi người đừng đánh nữa có được không Hả? làm ta bị thương mẹ ta sẽ đau lòng à Đã phục rồi sao? Lâm Bắc Thần có chút xấu hổ Để giảm bớt sự ngượng ngùng Hắn lại đấm thêm vài cái nữa Ngươi vừa rồi là miệng nói phục Nhưng lòng không phục Ta hỏi ngươi bây giờ tâm có phục không? Tiêu bính Cam thực sự đã khóc rồi Mẹ nó, đây là chuyện mà con người có thể làm ra sao? Đã đánh ta như thế này rồi Con hỏi ta tâm có phục không à? Ta tâm phục, tâm phục Bố của tâm cũng phục Tên mập nén giận mà nói Lâm Bắc Thần lúc này mới đứng lên buông tên này ra Mau đưa cờ chiến của ngươi cho ta không cần dao nữa bọn ta đã lấy được rồi giọng nói của bạch Cầm vân vang lên tiểu lô ly kiêu ngạo này cầm hơn mười cái cờ chiến trong tay đắc ý nói <cười> xong rồi tất cả đều ở đây hàng thật cũng nằm ở trong này trong mắt của lâm bắc thần như muốn lòi cả ra ngoài sao là có nhiều cờ như vậy bạch Cầm vân nói đều là hắn lén thêu trộm đó nói đúng hơn tên mập này đúng là người đã thuê mấy cái này tiêu bính cam che mặt đứng dậy già đạo xa suốt cha ta mất ta và mẹ đến Vân Mộng Thành đương tựa vào họ hàng Kết quả còn bị ngược đãi Chỉ có thể ăn cơm thửa canh cặn của người ta Cộng thêm việc ta cũng đang tuổi ăn tuổi uống Đành phải học một chút tay nghề để kiếm tiền Phụ giúp gia đình Khi những lời này lọt vào tai khách quý Đang xem chiến trên đài Sắc mặt gia chủ tiêu gia tiêu Vân Long nhất thời sám xịt Tiêu lão thái gia hừ một tiếng Thể hiện sự bất mãn tột độ Phụ thân ta nhất định sẽ điều tra chuyện này Tiêu Vân Long vội vàng cam đoan ở trên chiến hạm lâm bắc thần nhìn một đống cờ rốt cuộc cái nào mới là thật tiêu bính cam vội vàng lấy cái thật từ trong đống cờ đó ra mọi người nhìn qua cái đậu xanh chẳng khác mấy cái giả lâm bắc thần lại nhìn về phía nhà cổng hương làm sao ngươi phân biệt được thật giả vậy nhà cổng hương cười nói ta không có nhìn ra chỉ là thấy hắn sao lại dễ dàng dùng hai tay dâng cờ như vậy mà đồng đội hắn lại có bộ dáng nén cười cho nên ta mới cố ý lửa hắn tiêu bính cam ngáo ra con mẹ nó Quả nhiên kỹ năng diễn xuất của bố tên này quá tệ Đồng đội đã làm hại ta Sớm biết thế này thì đã thu phí Đội viên nhiều hơn một chút Hắn quay đầu nhìn Cái tên hiệu là đánh lâm bắc thần tàn bạo Vừa nhìn thấy liền sợ hết hồn Bốn tên đồng đội quán đã sùi bọt mép Nằm thẳng cẳng trên bong tàu Chuyện gì thế này Tên mập kinh hãi Bạch Khân Vân đắc ý cười to Đồ ăn vặt của bổn tiểu thư lại dễ ăn như vậy sao Bốn tên ngốc đã bị mê dược trong đồ ăn vặt của bổn tiểu thư làm cho ngất hết lâm bắc thần cũng ngớ ra đây không phải là thủ đoạn mà ta nên dùng sau tiểu bạch bạch ngươi từ khi nào cũng trở nên vô sỉ như vậy xem ra về sau ăn uống với tiểu bạch phải cẩn thận một chút mới được đại ngốc nghếch này cũng không phải là loại vô dụng lắm đâu nhìn bốn đồng đội của tiêu bính cam đang co giật sùi bật mép đúng quần của lâm bắc thần cũng từng cơn ớn lạnh ca lần này thì ta phục rồi tiêu bính cam nói ngươi sau này đưa ta theo với có được không Hắn xem như đã bị Lâm Bắc Thần hàng phục, đơn thuần đấm nhau, đây là lần đầu tiên hắn gặp người đánh hắn thành ra như vậy. Hơn nữa thủy hoàn kia của Lâm Bắc Thần có thể hồi phục thương tích, ngay lập tức, thực sự là vô cùng hấp dẫn. Được rồi, từ nay về sau tan học không được đi, ta tới cổng trường các ngươi để chặn, à không, là để tìm ngươi. Lâm Bắc Thần tuyết nữa, lỡ lời để nói ra lời trong lòng. Cái miệng của tên mập này dường như không im được. Kaka, ta đến học viện số 3 tìm ngươi không được sao? Tại sao người mới muốn đến chặn cổng trường của ta? Ta có chút sợ. Tiêu Bính Cam khó hiểu nói. Lâm Bắc Thần thở dài, ai, ngươi không hiểu đâu. Đây là một loại hoài niệm. Lúc này thời gian đã tới, Tiêu Bính Cam trở về chiến hạm của mình, chiến hạm rời đi. Hắn rội mấy sô nước lạnh cho bốn tên đồng đội tỉnh lại. Bốn tên này cũng tài giỏi, vừa nhìn thấy bộ dáng bầm dập của Tiêu Bính Cam, nhất thời không tim không phổi mà cười trộm. Cánh buồm khắc mấy chữ đánh Lâm Bắc Thần tàn bạo bay phấp phới trong gió biển hiện giờ xem ra mấy chữ này giống như một sự chế nhiễu không đánh được lâm bắc thần ngược lại còn bị ánh hành hung một trận ai tiêu bính cảm đau khổ thở dài đây có lẽ chính là nhân sinh thiên kiêu tranh bá vẫn còn tiếp tục trong nháy mắt chỉ còn chưa đầy hai canh giờ danh sách đã dần trở nên rõ ràng bởi vì tàu phá thiên đánh bại dạ vị ương lập tức giành được hai chiến kỳ cộng với chiến kỳ mắn thắng được đối thủ hơn nữa thêm cả chiến kỳ vốn có ở trên bạch vân hào tổng cộng giành được sáu lá cờ chiến Còn Lâm Bắc thần tổng cộng được 4, các đội viên liên tiếp bị loại, ngôi vô địch và á quân sẽ được quyết định giữa hai đội này. Về phương diện chiến kỳ Tà Phá Thiên chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đến phần này số lượng cờ chiến đã không còn quan trọng, bởi vì người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được tất cả cờ chiến. Lúc này các học viên trên tám chiến hạng khác đã nối đuôi nhau trở về bến cảng, sau đó lại ngồi cano lên bờ, tiến vào khu vực chỉ định của học viên Thiên Kiêu để mà quan sát trận đấu sắp tới đồng thời bọn họ cũng có thể nhìn thấy hình ảnh tuyệt vời và toàn bộ quá trình chiến đấu thông qua lưu ảnh thạch lúc này các cán bộ tuyển sinh của các trường lớn cũng đã tranh thủ lấy tư cách tiến vào khu vực xem chiến lấy ra mọi tư liệu và điều kiện đã chuẩn bị từ trước để ném cành ô lưu cho học viên mà họ chọn người được hoàn nghênh nhất dĩ nhiên là vương hinh dư và tiêu bính cam tiếp đó lắm người tô tiểu nguyên chu khả nhi cuộc chiến giành giật nhân tài cũng là rất gay gắt ở trên biển chiến hạm số hiệu bảo châu rực rỡ Cùng với Bạch Vân đã nhanh chóng đến gần, trận đấu quyết định cuối cùng đã sắp diễn ra. Đám thiếu niên nam nữ ngồi khu vực học viên lần đầu tiên được xem trận chiến qua lưu ảnh thạch, đương nhiên đều là hình ảnh chiến đấu của mấy người đoạt giải quán quân như là Tào Phá Thiên, Lâm Bắc Thần, Dạ Vị Ương. Vừa nhìn thấy đều là biểu cảm khiếp sợ, hình ảnh trong trận chiến đấu quả thực làm bọn họ khó mà tin được. Vốn tưởng rằng tất cả mọi người đều bằng tuổi nhau, mặc dù có cao có thấp nhưng đều nằm trong phạm chủ giống nhau kết quả là màn trình diễn trong lưu ảnh thạch của một số kẻ yêu nghiệt đứng đầu như là lâm bắc thần tào phá thiên thật đúng là điên rồ vượt xa sức tưởng tượng của họ tu vi của tào phá thiên đã đạt tới cảnh giới của võ sư cấp bốn rồi xong, thể lực của lâm bắc thần cũng quá kinh khủng rồi ta cảm thấy bọn họ và chúng ta không phải nằm trong cùng một cuộc đấu cái này cũng quá yêu nghiệt đi trận chiến đoạt cờ đoàn đội trong thiên kiêu tranh bá chiến khóa trước cũng không có đạt tới trình độ này có cảm giác đừng nói là lâm bắc thần và tào phá thiên Cũng đừng nói đến dạo Vị Ương và Vương Hình Dư, cho dù là Tiêu Bính Cam cũng có thể quét ngang các vị quán quân trước đó. Còn mẹ nó, thật sự là không theo lẽ thường mà. Đám học viên Thiên Kiều đều có chút sợ hãi. Mức độ hấp dẫn và gây cấn của cuộc thi năm nay hơn hẳn là các năm trước, nhất là thực lực của các học viên hàng đầu, mạnh mẽ đến mức có phần viển vông, vượt quá cả phạm vi bình thường. Bên người của Vương Hình Dư và Tiêu Bính Cam, được đám người tuyển sinh của các trường nổi tiếng bao quanh, Mấy vị hiệu trưởng cũng đi vòng quanh họ, khu vực khách quý thì đang xem chiến. Đệ nhất hành chính quan của tòa án hành chính phòng ngữ hành tỉnh Đàm Cổ Kim trông rất gọn gàng, thư thái và thoải mái. Ông ta phớt là những người chung quanh, cũng không nói chuyện với Lăng Quân Huyền nữa, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay dựa của ghế, lúc nhanh lúc chậm, nheo mắt để quan sát trận đấu. Chỉ lạ là năm quan chức cấp tỉnh ngồi bên cạnh ông ta, quân hàm chính lệnh giống với Lâm Chấn Nam, đã lặng lẽ rời đi mà không ai biết từ khi nào. Cũng chính vào lúc này, bắt đầu rồi, có người hô lên. Trên màn hình huyền tinh thì hai chiến hạm số hiệu là Bảo Châu rực rỡ và Bạch Vân cuối cùng từ từ tiến vào phạm vi chiến đấu khi mà hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống. Lâm Bắc Thần đứng trên đài quan sát, gió biển thổi qua khuôn mặt điển trai và mái tóc đen dài. Hắn nhìn Bạch Vân Hảo đang tới dần, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng có, sát khí là không thể ngăn cản, trong lòng điên cuồng không ngừng sôi chảo. Giờ phút này cuối cùng đã đến có thể thông qua thời gian phán đoán được đây có lẽ là, là trận chiến cuối cùng rồi mặc dù không biết tại sao dạ vị ương lại không tiến vào trận cuối nhưng chạm trán với tảo phá thiên chắc chắn là kết quả tốt nhất đối với hắn trong trận chiến trực diện này nghiền ép cu tóc vàng dùng chính bàn tay của mình để kết thúc trận cá cược và đoạn ẩn oán này đây là điều mà một nam nhân nên làm kể từ khi xuyên không tới nay lâm Bắc thần đã từng có lúc giống như bây giờ rất muốn cầm kiếm trong tay dùng chính năng lực của mình đánh một trận như vậy các huynh đệ tỉ muội chuẩn bị đi lâm bắc thần cúi đầu nhìn đồng đội bạch khâm vân hàn bất phụ nhạc hồng hương và mễ như yên đeo ngẩng đầu nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng đó là uy tín đã được gây dựng từ trận này sang trận khác mục tiêu của chúng ta trong trận chiến này không phải đoạt cờ khóa miệng của lâm bắc thần nhếch lên tạo thành một đường cong rất đẹp lóng lánh tóc đen tung bay trong gió tay áo cũng phần phật sừng sững trên đài quan sát giọng nói rõ ràng tự tin và dứt khoát Mục tiêu của chúng ta là dẫm nát năm thằng rác rưởi của số hiệu bạch vân kia, dùng tiếng kêu van xin thương xót và gào thét để làm lễ đăng quang thiên kiêu của chúng ta, với tư cách là người chiến thắng. Nếu như không thể hoàn toàn đè bẹp đối phương, thì cho dù chúng ta có giành được cờ cũng không xem là chiến thắng thực sự. Từ lời nói của hắn, tất cả mọi người đều nghe thấy tinh thần chiến đấu hừng hực như lửa. Ngay cả một tiểu loli không nghiêm túc như là bạch khâm vân cũng bị mấy lời này cuốn hút, chỉ cảm thấy dục vọng chiến đấu của mình đang ngày càng tăng vọt cả lên.